Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3521 chân linh bí cảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Lâm Hiên quý đầu suy tư cảm giác được hào khí ngưng trọng tự nhiên. Cũng không cùng mở miệng nhiều lời, lặng lặng đứng hầu ở bên. Trong lúc nhất thời, không khí đều phảng phất cứng lại. Cứ như vậy, đi qua thời gian một chén trà công phu, Nguyệt Nhi ngẩng đầu thiếu ra cái này truyền tống trận có thể hay không lại là có người cố bố nhi trận đâu này tục ngữ nói một khi bị rắn cắn mười năm sợ thừng giếng lần trước thập vạn đại sơn tầm bảo hành trình thiếu chút nữa rơi vạn kiếp bất phục kết cục về tình về lý nguyệt nhi trong nội tâm như thế nào hội không có một điểm rẻ chừng và sợ hãi phải biết rằng chân linh chôn xương chỗ chỉ từ mặt chữ bên trên lý Giải tựu so thập vạn đại sơn đáng sợ rất nhiều Lâm hiên thực lực tuy nhiên hơn xa cùng giai tu tiên giả có thể như Vậy địa phương lại làm sao có thể như dấm trên đất bằng đâu rồi là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cũng không phải nơm nớp lo sợ không thể Không nghĩ qua là thì có thể tại đâu đó vẫn lạc Cho nên Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng Từ nơi này ngọc đồng giản bên trong miêu tả chắc có lẽ không giả. Bộ. Lâm Hiên lấy tay vỗ chán trầm ngâm nói. Dù sao bái hiên cắt cũng tốt. Bách thảo môn cũng thế có thể có được. Tàng bảo đổ đều là cơ duyên xảo hợp. Là chân tiên cũng không ngờ. Được chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng đạt được nguyên vẹn tàng. Bảo đổ. Đã hết thầy tất cả đều không có thể biết trước. Hắn thì như thế nào. Tính toán chính mình. Cho nên có thể truy chắc cái này tàng bảo đồ hẳn không phải là giả, dối. Lâm Hiên lần này phân tích đơn giản nhập lý, mấy cách nha đầu trên mặt đều lộ ra đồng ý chi ý, cảm thấy thiếu ra lần này suy đoán, không có. Gì đều rời đi, sự thật có lẽ tự là như thế. Lời nói là như vậy đúng vậy, có thể chân linh mai cốt chi địa đến. Tột cùng là cái gì đâu này. Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra vẻ lo lắng Chỉ là danh tự cũng rất đáng sợ Sự thật như thế nào càng là không biết Cái này Lâm Hiên biểu lộ cũng nghẹn họng nhìn chân chối Bình tâm mà nói cùng Tu sĩ đồng bập hắn bởi vì cơ duyên xảo hợp Đối với chân linh rất hiểu rõ xem như rất kỹ càng Có thể cái kia chỉ là tương đối mà nói Lâm Hiên bước vào con đường tu tiên Thời gian thật sự quá ngắn chân linh chôn xương chỗ lâm hiên còn là lần đầu tiên nghe nói đương nhiên không có thể giải đáp nguyệt nhi trong lòng nghi hoặc thiếu gia nếu không chúng ta tự không đi nguyệt nhi cắn cắn bờ môi nhẹ nhàng mà nói không đi lâm bái kinh ngạc đúng vậy quá nguy hiểm có thể cùng thiếu gia cùng một chỗ ta đã rất thỏa mãn chúng ta cũng đừng có đi tìm cái gì tu la thất bảo rồi Bình tâm mà nói Nguyệt Nhi làm ra như vậy lựa chọn trong nội tâm cũng rất không bỏ nhưng nàng thật sự không đành lòng xem thiếu ra vì chính mình mạo hiểm bình an tựu là phúc về phần a Tu la vương Vinh. Quang có một không hai thiên hạ thực lực đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi. Muốn nói Nguyệt Nhi một chút cũng không muốn muốn đó là gạt người. Nhưng cùng thiếu gia an nguy so sánh với các thì căn bản không đáng. Giá nhắc tới. Sự tình có nặng nhẹ, tại tu tiên giới sinh tồn càng cần nữa lấy hay. Bỏ nguyệt nhi tình nguyện cùng lâm hiên qua chỉ ao ước nguyên ương. Không ao ước tiên sinh hoạt. Như vậy ý định là tốt. Nhưng mà sự tình thực sự đơn giản như vậy sao? Tục ngư nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Thế tục như thế. Tu tiên giới cũng như thế. Lâm Hiên làm sao muốn mạo hiểm. Thượng cổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn càng không muốn tới có. Nửa điểm liên lụy còn có một ít gì đó cũng không phải ngươi muốn. Trốn tránh là có thể trốn tránh được. Nguyệt Nhi không muốn làm A-tu-la-vương có thể kiếp trước những địch. Nhân kia lại sẽ không đem nàng buông tha, phiền toái một ngày nào đó. Hội chính mình tìm tới tận cửa rồi. Muốn qua như thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt, ý nghĩ như vậy quá ngây. Thơ rồi. Ta là thịt cá, người làm giao thớt, muốn không rơi đến một bước kia để. Cao thực lực là lựa chọn duy nhất. Gặp nguy hiểm tựu lùi bước. Lâm Hiên chưa bao giờ phải làm như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn truy tìm trường sinh chi lộ, như thế nào có thể sợ hãi gian nan. Hiểm trở. Đúng vậy, chân linh mai cốt chi địa cực kỳ nguy hiểm, nhưng thực lực của mình cũng xưa đâu bằng nay. Chống lại bình thường độ kiếp hậu kỳ tồn tại cũng không đánh sợ hãi. Tiến về trước chỗ đó tìm kiếm bảo bối cũng không phải là một tia cơ. Hội cũng không. Nguyệt Nhi là lão bà của mình, chuyện của nàng chính mình tự nhiên sẽ dốc hết sức đàm nương. huống chi phúc này họ chỗ theo, họ này phúc chỗ phục chân linh mai. Út chi địa tuy nguy hiểm vô cùng có thể chỗ đó ngoại trừ tu la thất bảo có lẽ còn có thể có không tưởng được thu hoạch lâm hiên có nghĩ như vậy pháp cũng không phải là chút nào căn cứ cũng không chân linh chôn xương chỗ tùy tiện ngấm lại đã biết rõ chỗ đó hẳn định có rất nhiều cùng chân linh tương quan di tích chân linh làm như tam giới cường đại nhất tồn tại một trong dù là yếu nhất Cũng có thể so với độ kiếp kỳ tu tiên giả mà cường đại chân. Linh nói thí dụ như chân long thải phượng là chân tiên cũng không. Dám nói có chiến thắng nắm chắc. Chúng lưu lại ra lông cốt cách nói vật báo vô giá cái kia cũng không. Có sai. Huống chi chính mình tu luyện công pháp cùng chân linh đại có quan. Hệ. Nếu là ở chỗ đó lại tìm được một hai chủng lời hại chân linh linh. Huyết. Vậy cho dù việc này không uổng, trong tay ngọc đồng giản thật sự là tàng bảo đồ đúng vậy bên trong. Biểu thị ra tỏa độ không gian nên từ nơi này tiến vào chân linh mai. Cốt chi địa. Lâm Hiên tin tưởng nếu là cái khác độ kiếp kỳ lão quái vật đã nhận. Được bảo vật như vậy cũng sẽ không không công đem cơ duyên bỏ qua. Khẳng định cũng là hội tiến về trước tầm bảo không cần tu la thất bảo chỉ là bên trong cùng chân linh có quan hệ đồ vật cũng đủ để làm cho tu tiên giả điên cuồng lâm hiên ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc hiển nhiên là tâm ý đã quyết rồi nguyệt nhi thấy thở dài cũng là không lại tiếp tục khuyên bảo xuống dưới về phần chúng nữ tuy nhiên cũng rất lo lắng nhưng dùng thực lực của các nàng càng không xen vào chỗ trống Động huyền kỳ cũng tính toán cao giai tu tiên giả nhưng cùng chân. Linh so sánh với trinh lệ quá xa rồi. Đã khó có thể nhận thức cảnh giới kia thực lực đến tột cùng như thế. Nào muốn khuyên bảo đương nhiên cũng tự không thể nào xen vào rồi. Cứ như vậy tương đối không nói gì chỉ chốc lát hay vẫn là vũ vân nhi. Mở miệng trước sư bá ngài chuẩn bị lúc nào khởi hành đâu này. Mặt khác chúng nữ nghe xong cũng lộ ra vẻ chú ý. Thật vất vả cùng thiếu gia gặp nhau, vừa muốn tách ra trong lòng các nàng đều phi thường không bỏ. Đương nhiên chúng nữ cũng đều là rất hiểu chuyện tu tiên giả, cũng không có càn quấy cái gì, hết thầy đều tôn trọng Lâm Hiên lựa chọn. Không vội, Lâm Hiên thở dài. Tục ngữ nói, dục tốt bất đạt, biết rõ lần này tầm bảo hành trình cực. Kỳ nguy hiểm, hắn đương nhiên càng sẽ không mù quáng khởi hành địa. Muốn làm nhiều chuẩn bị, dùng ứng đối bất cứ tình huống nào. Cách khác không đề cập tới. Đầu tiên, Lâm Hiên muốn làm tin tưởng cái gì là chân linh mai cốt chi địa. Dù sao cái danh tử này là lần đầu tiên nghe nói tuy nhiên theo mặt. Chữ ý tứ có thể làm một ít suy đoán. Nhưng đoán dù sao cũng là đoán có trời mới biết có thể hay không sai. Một ly đi một nghìn dặm Dùng Lâm Hiên tính cách Đương nhiên sẽ không phạm đại ý như vậy sơ Xảy sai Cho nên hắn muốn đem điểm này biết rõ ràng Này thứ nhất Thứ hai thật vất vả Cùng mấy cái nha đầu gặp nhau Lâm Hiên tổng Không thành cầm các nàng mấy cái tàng bảo đồ Vỗ vỗ bờ mông đã đi Làm như vậy quả thực tự là Lấy lớn hiếp nhỏ Lâm Hiên đương nhiên sẽ Không rồi thượng quan tỷ muội là học trò cưng của mình lưu tâm vũ vân nhi đợi mình cũng tình thâm ý trọng cho nên lâm hiên ý định lưu một thời gian ngắn cho các nàng tu hành dùng chỉ điểm chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không